Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tính đứng lên đập bàn quát lớn Khiến cậu con trai cũng không hiểu Tại sao cha mình lại tức giật như vậy Ông dần dịu lại Ngồi xuống Và gương mặt ông bấm chốc được buồn Ông nhớ về quá khứ Cái quá khứ cay nghiệt đầy tội lỗi Mà ông không bao giờ quên Ông bách ngày đó Là cậu thanh niên hình lành Ngoan ngoán Nhưng giấc cảnh nghèo khó lại thêm việc gia nhà quá khó khăn, không có tiền cho Bách ăn học đàng hoàng tử tế. Giận già, Bách trở nên hư hỏng, không lo kiếm việc làm, lại tụ tập bạn bè ăn chơi đả đúng. Ăn chơi miết rồi cũng sạch tiền, ngồi không mà ăn, thì đến núi cũng phải lở. Giàu hết tiền ăn chơi lại được bạn bè xấu dụ dỗ dề, nên Bách đã nhúng tay vào tội ác và Bách không hề biết rằng chính việc làm đông nối đó đã chôn vui cả tuổi thanh xuân cùng tương lai của Bách trong chốn lao tù. Một buổi tối nọ, Bách được thằng bạn thân nối khố rủ đi kiếm tiền ăn chơi, vừa mau có tiền lại không phải bỏ công sức ra nhiều. Nghe vậy, thì Bách rất vui mừng nên nhanh chóng đi theo. Đi đến một đoạn đường vắng vẻ thì thằng bạn kéo Bách vào trong một góc cây to bảo nói là núp ở đây đợi con mồi. Khi con mồi đi ngang qua đây thì chạy ra cướp tài sản. Quả ra công việc mau có tiền lại không tốn sức mà hắn ta nói chính là ăn cướp. Bách tỏ ra rất sợ hãi và không muốn làm. Nhưng do bị dụ dỗ nên cuối cùng Bách cũng đồng ý. Hai người núp sau gốc cây to ấy chờ đợi. Hồi lâu có một cô gái đi ngang qua, cả hai liền nhanh chóng bám theo đợi cho cô gái đi đến chỗ tối, không có người, hai thằng liền chạy nhanh đến kề răng vào cổ cô gái đó, giật cái túi sách rồi chạy nhanh vào rừng. Hai người họ tìm thấy một ngôi miếu bỏ hoang, thằng bạn chạy vào trước, Bạch chạy vào sau và đóng sập cửa lại. Toàn hồn hên, Bạch sợ toát cả mồ hôi hột, vì đây là lần đầu tiên cậu ta làm cái việc phạm pháp này. Rồi cả hai cùng nhau chia chính lại phẩm vừa cướp được thằng bàn lí từ trong giỏ sách rút nhiều tiền, chìa cho Bách mà không hề hay biết ở trong míu không chỉ có hai người họ. Một lão ăn mày lồm cồm bò dậy, lảo lĩnh tiếng. Hai người không để cho ai ngủ nghe gì cả. Cả hai giật mình quay lại đằng sau thì thấy lão. Thằng bàn Bách lên tiếng. Quỷ tham mà bắt cái lão già này. Lão ở đây từ lúc nào mà mình cũng biết chứ. Chắc lão đại nhìn thấy tất cả của chúng ta rồi. Giờ phải làm sao đây? Phải rồi, tôi đã nghe hết mọi chuyện rồi. Nếu hại cậu chịu chia cho tôi phần nửa số tiền đó, thì tôi sẽ im lặng. Còn nếu không cho, tôi sẽ đi tố cáo hai người cướp của đó. Trong lúc đó, thằng bạn Bách nhìn thấy chỗ chân hắn có một viên gạch. Nó lệnh nghĩ ra một cách vô cùng ác độc, đó là thủ tiêu lão ăn mày để vừa không mất tiền vợ bịch miệng mãi mãi kẻ không mời mà đến kia. Rồi hắn ta quay sang nhìn Bách nháy mắt ra hiệu. Bách đang rất sợ hãi nhưng cũng nghe theo ý của thằng bạn. Bách né qua một bên, lánh cầm viên gạch lên tay, hắn từ từ lùi sát phía sau rồi đập mạnh viên gạch vào đầu lão ăn mày. Lão gục xuống, máu bắn ra tung tóe, nhưng lão ăn mày vẫn chưa chết. Rồi hắn ta hét lớn, kêu Bách phải giết chết lão không thể để lão sống được. Để lão sống, lão sẽ tố cáo cả hai mất. Vì quá hoảng sợ, bạn nghĩ đến việc phải ngồi tù, Bách lao đến bóp cổ lão An Mạch. Con quỷ khát máu trong người Bách trỗi dậy. Bách Nhẫn Tâm ra tay sát hại, vẫn lạnh lùng nhìn lão An Mạch chốc hơi thở cuối cùng. Cho đến khi lão không còn vùng vẫy được mấy nhịp nữa, Bách thẫn thờ ngồi nhìn lão An Mạch. Cậu không tin được rằng cậu vừa giết người. Rõ ràng Bách không hề có ý giết lão. Thằng bạn vội vàng gọi Bách chạy nhanh ra khỏi chỗ này. Hai người họ tức tốc phóng nhanh ra khỏi mưu khoang. Bách vừa chạy vừa nhìn lại phía sau. Cái xác của lão ăn mày vẫn nằm đấy. Thi thể của lão trông rất kinh khủng. Cái đầu bị ngửa lên trên, đôi mắt thì trợn ngược và đang líp nhìn Bách. Chắc vì lão quá bất ngờ khi bị tấn công nên đôi mắt đó càng thêm ám ảnh Bách trăng đã lên cao, không khí chết chóc, u ám, tang thương cùng một vụ giết người ban giờ, bao trùm cả khu. Gi... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net